Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ, chương 2950 tu tiên giả cũng sẽ biết lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một ngày đi qua rồi, Lâm Hiên không thu hoạch được gì. Đương nhiên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không phải nói. Lâm Hiên vận khí quá mức bình thường, hoàn toàn trái lại, hắn cái này Cùng nhau đi tới, thật đúng là bái kiến không thiểu kỳ hoa dị thảo. Đấy, chỉ có điều tương đối với lâm hiên thực lực. Những này linh dược phẩm, cấp thật sự quá thấp. Đừng nói lâm hiên loại này quái thai nhân vật tầm thường coi như là bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn để mắt. Linh ba cốc tuy nhiên chỉ có đồng huyền hoặc là phân thần cấp bậc tồn. Tại mới có thể tiến nhập. Nhưng cũng không phải nói bên trong linh. Dược tựu tất cả đều là cái này phẩm cấp đấy. Tu tiên tu tiên càng đi về phía sau càng là gian nan đẳng cấp cao tu. Tiên giả số lượng so cấp thấp tu sĩ thiểu nhiều lắm. Linh dược cũng là đạo lý này đúng vậy. Linh ba cốc tuy nhiên hoàn cảnh kỳ lạ nhưng cuối cùng hay vẫn là Dùng cấp thấp linh dược số lượng nhất phần đông. Nếu như tiến đến nơi. Đây một gã ngưng đan cấp bậc tu tiên giả đối với hắn mà nói chỉ sợ. Khắp nơi đều có bảo vật nhưng ở lâm hiên như vậy tồn tại trong mắt. Rồi lại chưa hẳn tự nhiên rồi. Tuy nói chân muối tuy nhỏ cũng là thịt nhưng trên mặt đất mất một mao Tiện ức vạn phú ông có thể có hứng thú đi nhặt cái này ví von có lẽ. Có không thỏa đáng chỗ, nhưng cơ bản đạo lý là giống nhau. Tóm lại, những cái kia bình thường linh dược, Lâm Hiên thật sự kinh hỉ Không, cũng tự không có gì hứng thú đi hái đối với hắn mà nói, làm. Như vậy, hoàn toàn lãng phí thời gian. Một mảnh sa mạc xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên độn quang dừng một chút trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngạ. Nhiên, đây là hắn tiến vào Linh Ba Tốt ngày thứ 10. Này 10 ngày đến tuy nhiên không thể nói một điểm thu hoạch cũng. Không, nhưng giải rác vài cọng linh dược thu hoạch cũng thật sự chưa. Nói tới phong phú, đương nhiên đây là Lâm Hiên tầm mắt quá cao nguyên nhân mặt khác phân. Thần cấp bậc tu tiên giả nếu vận khí cùng Lâm Hiên kém phản phất chỗ. Ngắt lấy Linh Dược khẳng định phải so Lâm Hiên hơn rất nhiều. Nhìn trước mắt sa mạc, không phải do Lâm Hiên không kinh ngạc, hắn sợ. Dĩ hội tới nơi này là vì đang phi hành trong quá trình đem thần thức. Thả ra ở cái địa phương này lại cảm nhận được một mảnh hư vô, phiêu. Phiêu miêu mịt mù thấy không rõ lắm muốn hiểu được. Lâm Hiên Thần Thức có thể so với độ kiếp sơ kỳ lão quái vật, phương viên 10 vạn Dằm, tơ bông lá sủng đều mới có thể đủ cảm thụ tinh tường Khi đó hắn khoảng cách nơi đây bất quá hơn 5 vạn ở bên trong loại Tình huống này lúc trước chưa bao giờ từng xuất hiện qua đấy, Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ, vì vậy dứt khoát bay về phía tại đây, hắn Đã từng đát làm phỏng đoán, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, cuối cùng. Chứng kiến đến, lại là một mảnh sa mạc. Diện tích có bao nhiêu lớn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lâm hiên đem. Thần thức thả ra, vừa tiến vào sa mạc tự không hiểu thấu tiêu tán, mất. Chú ý, là tiêu tán cùng trước kia gặp được qua cái chủng loại kia suy. Yếu thần thức cấm chế hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là suy hiếu, bất quá là lại để cho thần thức suy giảm hiệu quả. Đánh lên một ít chiết khấu mà thôi, nói thí dụ như trước kia có thể. Do xếp 10 vạn rằm trải qua cấm chế suy hiếu về sau cũng chỉ có thể. Phát hiện lưỡng vạn rằm. Nhưng mà tình huống trước mắt lại là hoàn toàn bất đồng thần thức. Vừa tiến vào sa mạc tựu tự nhiên mà vậy tiêu tán mất, đừng nói dò xếp. Lưỡng vạn rằm coi như là một trăm rằm bên ngoài có đồ vật gì đó. Giờ, phút này Lâm Hiên thần thức cũng là dò xét tìm không được địa phương. Nói một cách khác, trong sa mạc, Lâm Hiên thần thức đem hoàn toàn mất. Đi hiệu quả, loại tình huống này, Lâm Hiên bước vào tu tiên giới đến. Nay còn cũng không từng gặp phải qua. Muốn nói không hiếu kỳ, vậy khẳng định là lừa gạt người cái này trong sa mạc đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật cùng bảo vật, đương nhiên cũng có khả năng là lớn lao nguy hiểm thanh nhan tôn giả mưu. Đồ thủ chặt, có thể hay không ở bên trong? Lâm Hiên không hiểu được, hiện tại hết thảy tất cả đều hay vẫn là mê. Nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ hiển nhiên là cùng tồn tại cùng một chỗ. Lâm hiên hai hàng lông mày nhăn cùng một chỗ, cứ như vậy đứng tại. Nguyên chỗ, nên làm như thế nào, hắn còn không nghĩ tốt, hoặc là nói. Cần cẩn thận cân nhắc một phen lời và hại, mới có thể làm định đoạt. Linh ba cốc hoàn cảnh kỳ lạ, tùy tiện một chỗ, linh khí đều là có chút. Nồng đậm rõ ràng lại ở chỗ này xuất hiện một cây sa mạc, thật là quá, kỳ quái. Nếu như không có đoán sai bên trong nguy hiểm trách định không phải chuyện đùa. Nhưng Lâm Hiên cho tới bây giờ cũng không phải cái gì. Người nhát gan vật nếu như không tận mắt xem xét như thế nào lại ăn. Tâm đâu này. Huống chi hắn đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần cái này. nho nhỏ linh ba cốc chắc có lẽ không có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được chính mình đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu lộ cũng hiên định. Đi lên, không trần chờ nữa, toàn thân thanh mang nổi lên, rất nhanh. Tựu trong sa mạc biến mất tung tích. Đâm xà, lệ mang hiện lên, một đảo màu bạc kiếm khí chém mà ra, mục tiêu của nó là phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, một bò cạp bộ dáng quái, vật bành, kiếm quang như tuyết. Nhanh chóng gì thường bổ chúng này bò cạp đầu Lâu Chỉ một thoáng bóng đen hiện lên Cái kia bò cạp bị cái này cường Hoành lực lượng hung hăng đánh bay mất Ở giữa không chung đánh cho cái chuyển nhi Sau đó rớt xuống Lâm hiên sắc mặt có chút khó coi Bò cạp tuy nhiên bị đánh được chật Vật không chịu nổi Nhưng như trước sức sống mười phần Lại không thấy Bị chém xuống đầu lâu đương nhiên cũng thì càng chưa nói tới vẫn lạ. Cái này, Lâm Hiên thật sự có chút kinh ngạc, chính mình một kích mặc dù không có tế ra bảo vật, nhưng do cửa cung tu du kiếm chó ngưng tụ mà thành. Kiếm khí uy lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Lời nói không khách, khí ngôn ngữ không chút nào kém hơn cùng giai tu sĩ bổn mạng bảo vật. Cái này bò cạp không khỏi cũng có chút quá cứng rắn rồi. Một kích không thể kiến công cái kia đuôi bò cạp hất lên một đảo lệ. Mang như lấy bên này kích bắn tới. Lâm Hiên không dám lãnh đảm thân hình lói lên cửa thiên vi bộ thần. Thông thi triển ra người đã ở tầm hơn 10 trượng có hơn. Tại đây trong sa mạc thần thức mặc dù không có hiệu quả nhưng thiên. Phượng thần mục. Không chút nào cũng sẽ không biết thua ảnh hưởng cái gì. Lâm Hiên thấy thanh thanh sở sợ cái kia lệ mang là một đám độc. Châm, dài không quá hơn một xích, nhưng mà chỗ phát ra ánh sáng âm u. Nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh, hiển nhiên là có kịch độc địa. Phương, nói đây là Lâm Hiên tiến vào sa mạc thứ 30 ngày. Mà Lâm Hiên tình cảnh hiện tại không song vô cùng. Hắn lạc đường. Đúng vậy tựu là lạc đường. Nghe có phải hay không rất không hợp thói thường. Sa mạc rất đáng sợ mỗi người đều tin tưởng Nhưng cũng chỉ có phàm. Nhân tiến vào trong đó mới có thể lạc đường. Lâm hiên thế nhưng mà. Đường đường phân thần cấp bật tu tiên giả thực lực thậm chí có thể so. Với độ kiếp sơ kỳ lão quái vật. Rõ ràng cũng sẽ biết lạc đường. Lời này. Không chỉ nói rằng đi ra ngoài không có người tin tưởng là. Lâm Hiên chính mình cũng hiểu được buồn cười vớ vẩn đến cực điểm. Tu tiên giả trong sa mạc lạc đường đây không phải đầm rồng hang hổ là. Cái gì? Có thể nó hết lần này tới lần khác tự đã xảy ra. Nguyên nhân gây ra. Một trong tự nhiên là thần thức đã không có hiệu quả tại đây cổ quái. Sa mạc. Một tướng thần thức thả ra, lập tức sẽ tiêu tán, hóa thành hư. Vô, đã không có thần thức trợ giúp, muốn xác định phương vị của mình. Tựu có rất lớn độ khó. Hết lần này tới lần khác trong sa mạc thổi mạnh gió lớn, cồn cát hình. Dạng, cũng tựu cũng không phải là cố định bất động, mà là ở vào tùy. Thời biến hóa bên trong, vì vậy, dù là tu sĩ có đã gặp qua là không. Quên được thần thông muốn đem đi qua lộ học bằng cách nhớ ở cũng đắt. Thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.